Thiên ma gầm lên một tiếng, năng lượng cuồng bão lúc này tấn công thẳng về phía đoạn vân, đối mặt với luồng năng lượng cuồng bão đang ập đến. Đoạn vân hiểu rất rõ nếu bị cuốn vào bên trong thì sẽ có hậu quả như thế nào. Chỉ cần mình bị cuốn vào lĩnh vực của thiên ma, phép thuấn di của mình coi như hết linh, nói cách khác, mình không còn có quyền tuyệt đối né tránh nữa. Đoạn vân lắc mình một cái, muốn tránh xa lĩnh vực đó, nhưng chẳng mấy chốc. Hắn đã hiểu ra mình phạm phải một sai lầm, vốn tưởng mình đưa được thiên ma tới không gian thái cực của mình Nhưng bây giờ hắn thấy, mình và cả thái cực đồ sớm đã bị không gian ma hóa của thiên ma bao vây rồi Thiên ma dựa vào năng lượng ma hóa mênh mông cường đại bên trong biển chết Nhanh chóng chế tạo ra một siêu đại hình không gian ma hóa Trong khi những sinh vật ma hóa lao về phía thiên ma thần đàm không gian ma hóa của hắn đã dựa vào sự yểm hộ của sinh vật ma hóa vây kín đoạn vân và tất cả thủ hạ của hắn để không cho đoạn vân có đủ không gian né tránh thiên ma trực tiếp rút nhỏ không gian ma hóa của hắn lại đoạn vân và thái cực đồ đều đã lọt vào không gian ma hóa cường đại của thiên ma nhìn năng lượng hắc sắc phô thiên cái địa đoạn vân không khỏi nhíu mày không gian ma hóa tựa như một quả bóng ra vây chặt lấy thái cực đồ của đoạn vân Làm sao bây giờ, đối mặt với tình thế đạo cao một thước ma cao một trượng này, quả là thập tử nhất sinh, nên làm cái gì bây giờ nhỉ? Thái cực đồ xoay tròn với tốc độ cao, cũng tự động hấp thu một bộ phận năng lượng ma hóa vào trong. Khi không gian ma hóa không ngừng thu nhỏ lại, mép thái cực đồ bỗng tách ra khỏi không gian ma hóa, đoạn vân liều mạng, trực tiếp làm cho thái cực đồ gia tăng lực xoay tròn. Hấp thu gần nửa sổ năng lượng ma hóa. Thiên ma cũng không phát hiện ra những phát sinh ở tầng dưới thái cực đồ. Theo hắn chỉ cần rút không gian ma hóa này lại tới một mức đủ nhỏ. Tên đoạn vân này sẽ không còn có năng lực thuấn di nữa. Đến lúc đó, mình có thể bóp chết tên nhân loại tự đại như bóp một con kiến. Cuối cùng, không gian ma hóa của thiên ma như ngừng lại ở mức đường kính 500 thước. Không gian này tựa như một hình bán cầu. trùng lấy đoạn vân và thiên ma lẫn thái cực đồ. Năng lượng ma hóa trong hình bán cầu này cũng đã bị thái cực đồ hấp thu. Bây giờ đang không ngừng được tiến hành chuyển hóa thiên ma thổi phù vào móng tay. Mặt cười lạnh giữ tở trong không gian của ta. Ngươi không còn có năng lực thuấn di nữa. Ngươi sẽ trực tiếp bị ta bóp chết. Thiên ma quay sang đoạn vân. Ma chảo sắc ngọt. lóe lên năng lượng hắc sắc cường đại. Đối mặt với công kích của thiên ma. Đoạn vân tỉnh táo dùng khinh công tránh né. Sau khi công kích hơn 10 chiêu. Thiên ma vẫn không thể làm bị thương đoạn vân như trước. Nhưng thiên ma cũng không hề nản trí. Hán tiếp tục công kích. Công kích hơn trăm lần. Thiên ma thấy đoạn vân vẫn tiêu giao như trước. Hán trượt tỉnh táo lại. Viễn trình công kích. Thì đối với tên nhân loại bé nhỏ sẽ dễ dàng tránh xa. Còn cận thân công kích. Vì hình thể mình quá lớn. Tên tiểu nhân loại bé tí lại có đủ khe hở để né tránh, thiên ma thu nhỏ lại thân hình tới cao hơn 10 thước, rồi tiếp tục công kích đoạn vân, nhưng lúc này, hắn vẫn chẳng có biện pháp nào trước thân hình linh hoạt của đoạn vân. Hắn không thể tưởng tượng được tiểu nhân loại trước mắt này vì sao có thể duy trì tốc độ kinh khủng như vậy trong không gian của mình, nhưng hắn cũng thấy, thân hình nhỏ một chút sẽ có ưu thế nhất định. Hắn đơn giản điều chỉnh hình thân mình chỉ lớn bằng ma thần. Đoạn vân bây giờ cũng rất khó chịu. Lúc hình thể thiên ma còn lớn, hắn còn có thể bằng vào thân pháp linh hoạt bay tới bay lui. Thế mà vài lần cũng thiếu chút nữa dính phải móng vuốt sắc như dao của thiên ma. Khi thiên ma điều chỉnh thân hình tới còn 10 thước, hắn né tránh vất vả hơn nhiều. Còn bây giờ, thiên ma lại biến thành hình thái nhân loại chiến đấu với mình, thì quả là khó nhai. Thiên ma cũng không phải không có tốc độ. Kỳ thật tốc độ của thiên ma cũng chẳng kém gì đoạn vân. Chỉ có điều thân hình thiên ma muốn di động vẫn cần một không gian rất lớn. Còn đoạn vân chỉ cần dùng thần thức chú ý tới động tác toàn thân thiên ma. Chỉ cần công kích vừa mới phát khởi là đã có phản. Ứng rất nhanh né tránh luôn. Do đó có thể né tránh khá dễ dàng. Đoạn vân sẽ không bị ma thần đánh chúng. Tuy nhiên. Hắn sẽ phải giữ một khoảng cách đủ xa với ma thần. Đoạn vân cũng không có khả năng chịu được năng lượng cường đại của ma thần. Đối mặt với thiên ma ở hình thái nhân loại thì đoạn vân lại không có ý định né tránh thuần túy. Đã tới thời cơ để ta phản kích rồi. Bởi vì bây giờ, 30 tiểu thiên ma đã cơ bản chết sạch. Còn trên những hòn đảo kia, quân đội mình cũng đã cơ bản khống chế được thế cục. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com Chương 454 Chân chính quyết chiến cuộc chiến đấu phía dưới thái cực đồ diễn ra rất kịch liệt Nếu không có sự tồn tại của Diệp Cô Thành Chiến trường này chắc phải rất gay go Bằng vào thân pháp linh hoạt cùng với chân khí hóa đấu khí cường đại Diệp Cô Thành có thể nói cứ một kiếm là giết một tên tiểu thiên ma Đám tiểu thiên ma hình thể cồng kềnh chỉ có nước bất lực bị Diệp Cô Thành đâm thủng cổ mà chết Mặc dù Diệp Cô Thành không hẳn có thể giết chết đối thủ Nhưng hắn có thể dễ dàng chích cho vài kiếm vào trên cổ đám tiểu thiên ma này Khiến cho bọn chúng không tránh được sự thương vong Nói tóm lại Trong hơn 20 thủ hà của đoạn vân thì năm đại ma sủng có thực lực đấu với một tên tiểu thiên ma Trong vòng trăm chiêu Họ có thể làm trọng thương một tên tiểu thiên ma Còn Âu Đặc Tư và Ni Khả muốn tiêu diệt một tiểu thiên ma thì chỉ cần 2-30 chiêu là được Mười thần long cũng có thực lực đánh ngang tay với tiểu thiên ma. Đương nhiên, chiến đấu tới cuối cùng thì họ có thể dựa vào nguyên anh mà chiếm được ưu thế. Còn tám đại nô lệ cứ một người ngăn chặn một thiên ma thì hoàn toàn là việc dễ dàng. Ba mươi thiên ma thì bị Diệp Cô Thành giết mười. Âu Đặc Tư giết ba. Ni Khả giết hai. Năm ma sủng mỗi người đánh ngục một. Còn mười thần long hợp lực giết bảy tên. Ba tên còn lại. bị tám đại nô lệ giết chết Chúng ta dọn dẹp xong đám tiểu thiên ma rồi Chiến sự chấm dứt Tiểu phi hiệp thông qua thông đạo ma sủng báo cáo cho đoạn vân biết Năng lượng của các ngươi đã tiêu hao nhiều Hơn nữa về cơ bản cũng đều bị thương Các ngươi lo ở phía dưới nghỉ ngơi đi Cuộc chiến giữa ta với thiên ma còn chưa chính thức bắt đầu đâu Nhìn thiên ma đã biến thành hình người Đoạn vân âm thầm nói Đích sắc vừa rồi quả chưa phải là một cuộc chiến đấu đúng nghĩa đối với đoạn vân Lúc này ngoại trừ hắn dùng kim châm đâm vào mắt thiên ma Đoạn vân cơ hồ không đưa ra một công kích thực tế nào Sở dĩ hắn làm như vậy là vì thái cực đồ dưới chân hắn đang tiến hành hấp thu chuyển hóa năng lượng ma hóa Còn hắn muốn dựa vào lực lượng ma hóa này tạm thời làm cho giai vị mình tăng lên tới 10 cấp 8 Biết làm sao được Bây giờ hắn chỉ có nước đánh cược một lần Năng lượng cấp 17 căn bản không thể gây ra thương tổn cho một tên biến thái cấp 18 được. Mặc dù đoạn vân chỉ cách cấp bậc thiên ma nửa dai mà thôi. Nếu là cấp 18 sơ dai thì đoạn vân tuyệt đối có thực lực giết chết thiên ma. Nhưng đáng tiếc là cho dù đoạn vân là cấp 17 đỉnh giai, Thì hắn cũng vẫn chỉ là cấp 17. Hắn phải có đủ kiên nhẫn. Mặc dù năng lượng thiên ma vẫn cường đại như trước. Nhưng cũng đã lộ ra hết thực lực rồi. lẳng lặng đứng trên thái cực đồ cảm thụ năng lượng ma hóa cuồng bạo chung quanh cười khẩy nhìn thiên ma cách đó không xa đoạn vân nói lạnh lùng thiên ma ngươi có biết gì không kỳ thật ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta phải không ngươi cho rằng ngươi có thể tránh né cả đời à thiên ma biến thân thành người cười lạnh đoạn vân cũng chỉ là một con rùa đen rút đầu Ngươi cho rằng không gian ma hóa của ngươi có thể giam cầm được ta sao? Đoạn vân đi lại loanh quanh tại chỗ, vẻ mặt coi thường. Tinh tế cảm nhận không gian ma hóa do thiên ma chế tạo. Ngươi hẳn là không biết. Ta không chỉ là một siêu thần vương không gian hệ mà còn là một siêu thần vương toàn hệ nữa. Nói chuẩn xác. Ta có thể là tất cả. Ta có thể là một ma. Chợt thấy năng lượng ma hóa cuồng bạo trên người đoạn vân. Cả người đoạn vân bộc phát ra một nguồn năng lượng cuồng bạo mãnh liệt. Cơ bắp của hắn bành trướng nhanh chóng. Trong mắt của hắn bắt đầu từ hắc sắc biến thành màu đỏ pha lẫn với màu đen. Trạng thái này của đoạn vân cơ hồ giống hệt với trạng thái ma hóa. Thần thái của đoạn vân làm thiên ma giật bắn cả người. Nam nhân trước mắt có còn giống với tên hồi nãy không? Đoạn vân mặc dù là một người tu luyện toàn hệ, nhưng năng lượng ma hóa lại không bao hàm trong đó. Trong cơ thể mỗi một người tu luyện lúc nào cũng sẽ có chút tâm ma. Chỉ có điều, đoạn vân vì tu luyện thái cực nên chỉ cần trong lòng luôn luôn có hạo nhiên chính khí trường tổ thì cho dù là năng lượng ma hóa thì hắn cũng có thể sử dụng. Hắn thông qua một bộ phận năng lượng ma hóa vừa hấp thu được nhờ thái cực đồ mà biểu lộ ra ngoài, cười khẩy một tiếng, đoạn vân một lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Vừa rồi sở dĩ muốn lộ ra chiêu này là vì hắn vừa mới lấy được một luồng năng lượng rất cường đại từ thái cực chuyển qua người mình. Bởi vì năng lượng này quá cuồng bạo. Do đó hắn phải phóng thích một chút. Hắn phải nhanh chóng đem bộ phận năng lượng này vận hành một vòng trong cơ thể. Làm cho nó hoàn toàn trở thành năng lượng chân khí trong cơ thể mình. Sau khi chân khí vận hành, năng lượng ma hóa không kịp tiêu hóa chỉ có thể phóng thích ra ngoài thôi. Thái cực đồ dù sao cũng chỉ có thể tiêu hóa sơ bộ năng lượng này. Nếu muốn làm cho năng lượng này trở nên hoàn toàn vô hại cho mình sử dụng thì chỉ có thể thông qua chân khí vận hành mà từ từ chuyển hóa. Đoạn vân sát ngón cái và ngón trỏ ở tay phải một cái. Vài tia lửa điện mang theo chân khí ma hóa tué ra. Khẽ cười một tiếng. Đôi mắt đoạn vân vì bị ma hóa vừa rồi nên có màu đỏ bây giờ trở lại bình thường. Thời điểm ngươi và ta chính thức quyết chiến đã tới rồi. Hai tay đoạn vân khua lên làm một thức mở đầu thái cực. song trưởng múa lên. Năng lượng ma hóa chung quanh lúc này đình chỉ không hề lưu động theo quy luật nữa. Theo cánh tay đoạn vân năng lượng trong cơ thể cùng với năng lượng ma hóa chung quanh chậm chậm được điều động. Càng điều động nhiều hơn. Đoạn vân càng nắm được càng nhiều năng lượng ma hóa. Chẳng mấy chốc. Năng lượng ma hóa đang lưu động này hòa nhập với chân khí của đoạn vân. Hình thành một vòng thái cực đồ xoay tròn Bộ phận thái cực đồ màu trắng Chính là hạo nhiên chính khí do Đoạn Vân phóng ra Còn bộ phận màu đen chính là năng lượng ma hóa cuồng bạo Hai luồng năng lượng một chính một tà Hình thành hai con cá âm dương đầu đuôi nối nhau chạy vòng tròn Cảm thụ năng lượng được mình khống chế càng lúc càng lớn Mà năng lượng của không gian ma hóa càng ngày càng nhỏ Đoạn Vân một lần nữa tăng việc thu xuất năng lượng lên Thái cực đồ dưới thân theo sự chỉ huy của đoạn vân bắt đầu xoay tròn Nhanh chóng hấp thu không gian ma hóa do thiên ma tạo ra Để nghênh đón cuộc chiến này Không gian bên trong thái cực đồ bây giờ đã được đoạn vân làm trống rỗng Mặc dù không gian bên trong có vài người thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến lực chiến đấu của thái cực đồ Nhưng như vậy dù sao cũng sẽ làm đoạn vân cố kỵ Bên trong thái cực đồ cũng chỉ có năng lượng mà thôi Cảm nhận thấy không gian ma hóa của mình bị mất đi Thiên ma giật mình Cảnh đoạn vân ma hóa vừa rồi vẫn làm hắn rất nghi hoặc Nhưng hắn cũng không vì vậy mà mất cảnh giác Hắn đã cảm giác được mặt đất do đoạn vân thao túng có năng lượng hình tròn đang biến đổi Không hề đơn giản chút nào Hắn liền ra tay ngay Hắn quyết định thừa dịp đoạn vân chuẩn bị năng lượng công kích Lập tức nhanh chóng lao lên bắt ngay tên nam nhân chỉ biết tránh né này Khoảng cách giữa thiên ma và đoạn vân chỉ có 300 thước, nên từ lúc thiên ma lao vào đoạn vân, cho đến khi ngưng tụ năng lượng trên móng vuốt thì khoảng cách giữa thiên ma và đoạn vân đã không đến trăm thước. Khi khoảng cách giữa thiên ma và đoạn vân chỉ có ước chừng 50 thước, năng lượng do thiên ma ngưng tụ trên móng vuốt mãnh liệt lao vào đoạn vân, đối mặt với công kích đã đạt tới cấp 18. Đoạn vân đưa thái cực đồ mà mình đã ép xuống còn có đường kính trên hai thước chắn trước mặt choang. Năng lượng cường đại đánh mạnh làm cánh tay đoạn vân run lên Nhưng hắn vẫn nhanh chóng dùng vòng quay của thái cực đồ làm năng lượng ma hóa này tạm thời xoay một vòng Rồi sau đó dựa vào lực đảo công kích của năng lượng ma hóa Đoạn vân trực tiếp làm cho thái cực đồ mang theo năng lượng ma hóa cuồng bạo lại lao về phía thiên ma Khi khoảng cách giữa thiên ma và đoạn vân còn 50 thước hắn đã phát ra một chiêu công kích ngưng tụ không ít năng lượng của hắn Ngay sau khi công kích phát ra Hắn bay theo đòn công kích của mình để tiếp cận đoạn vân. Nếu công kích từ xa không trúng, hắn cũng có thể thừa dịp lúc đoạn vân né tránh sẽ đánh thêm một đòn nữa. Hoặc trực tiếp phát khởi cận thân công kích. Ngay sau đó hắn thấy một hình tròn xoay với tốc độ cao nửa đen. Nửa trắng mang đầy năng lượng lao tới đón mình. Khoảng cách giữa thiên ma và đoạn vân chỉ còn hơn 10 thước. Thiên ma đang phi hành tốc độ cao nên hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Chỉ có nước nghênh đón luồng năng lượng kia. Thái cực đồ mang theo năng lượng ma hóa cuồng bạo bộ vào đỉnh đầu thiên ma. Thái cực đồ xoay với tốc độ cao. Chân khí và ma khí giao nhau cắt vào đầu thiên ma. Trong tiếng nổ rung trời, máu đen bắn tung tóe vào mặt thái cực. Thiên ma vì bị va chạm kịch liệt. Trực tiếp bị đánh bay vài trăm thước. Ba cái sừng trên đầu hắn toàn bộ đều bị nổ bay đi. Ngay cả đầu cũng bị đánh vỡ. Nhưng đáng tiếc là, một kích này không thể giết chết thiên ma, mà chỉ có thể làm cho hắn bị thương. Mặc dù hắn vỡ đầu, năng lượng cũng trở nên rối loạn dị thường. Hơn nữa một bộ phận năng lượng sinh mạng cũng đã biến mất. Nhưng lực chiến đấu của thiên ma vẫn khá là cường đại như trước. vết thương này tối đa khiến cho năng lượng của tên gia hỏa hạ xuống một chút xíu. Thừa dịp hắn bệnh phải lấy mạng hắn luôn. Đây là phong cách chiến đấu trước nay của đoạn vân. Khi tên gia hỏa thiên ma bị đánh bay, đoạn vân lập tức thuấn di bay theo. Khi thiên ma vẫn còn bay trong không trung, đoạn vân bỗng xuất hiện sau lưng hắn. Tiểu kiếm nắm chặt trong tay, vì thiên ma bị đánh vỡ đầu nên hơi choáng váng. Cây kiếm trong tay đoạn vân, ngưng tụ toàn thân chân khí đã đâm mạnh vào cái đầu vỡ toang của thiên ma. thừa dịp thiên ma không kịp thời dùng năng lượng phòng ngự xương sọ hắn. Kiếm của đoạn vân trực tiếp phá thể chui vào. kiếm nhập lút cán, đâm thủng não vào rất sâu. Tất cả chân khí trong cơ thể Đoạn Vân theo mũi kiếm điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể Thiên Ma. Thiên Ma đang bay về phía sau, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu bị một kiếm đâm vào. Lúc này phát điên lên, hắn điên cuồng vận dụng năng lượng, bàn tay mãnh liệt đập thẳng vào đỉnh đầu. Vì vừa rồi chân khí hao tổn quá lớn, lại không kịp hồi lực, nên Đoạn Vân chưa kịp thuần di bay đi, Hắn đã bị hai chảo đầy năng lượng ma hóa của Thiên Ma đánh trúng trước ngực, Đoạn Vân bị hất văng đi, hắn không chịu nổi ói ra vài vòi máu. Năm Ma Sủng và Diệp Cô Thành cùng một đám thủ hạ kịp thời lao tới đỡ lấy Đoạn Vân. Khục khục, tạm thời còn chưa chết đâu. Đoạn Vân một lần nữa ói ra một ngụm máu, rồi dùng hết sức đè ép năng lượng rối loạn trong cơ thể. Thiên Ma bị một kiếm đâm vào đỉnh đầu bỗng quỷ dị đứng lên, Hắn từng bước từng bước đi về phía đoạn vân, mang theo nụ cười quỷ dị, đỉnh đầu hắn, vẫn còn cắm tiểu kiếm của đoạn vân như trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 455 Đại cục dĩ định thấy thiên ma mặt mày quỷ dị hướng về phía đoạn vân. năm ma sủng và 10 thần long lập tức đứng chắn trước mặt hắn, trường kiếm của Diệp Cô Thành cũng một lần nữa xuất hiện trên tay. Âu Đặc Tư đã bắt đầu vận dụng thần lực thần long trong cơ thể, còn ni khả thì dựa vào đoạn vân, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đoạn vân ơi là đoạn vân, ngươi quên mất ta là ma, không phải sinh vật trong mắt người. Ta khác với những sinh vật ma hóa trong biển chết, chúng vẫn còn thuộc loại phạm trù sinh vật. Nhưng ta không phải, thân thể này cho dù bị ngươi đánh cho nát bét, ta vẫn không chết được, bởi vì ma thì không chết. Thiên ma chậm chậm rút tiểu kiếm cắm trên đỉnh đầu. Năng lượng ma hóa nhanh chóng tràn vào đỉnh đầu hắn. Đoạn vân đẩy ni khả ra. Đi nhanh đến trước mặt đám thủ hạ. Cười lạnh nói, phải không? Có lẽ ngươi còn chưa thấy được sự lợi hại của võ học Trung Hoa. Lúc này đoạn vân nắm chặt nắm tay. Thần thức cường đại ép về phía thiên ma với cái đầu vỡ nát bấy. Khi thần thức đoạn vân bao phủ, thiên ma bỗng rên lên đau đớn. Làm sao có thể như vậy chứ Thiên ma đau đớn rên gì Hắn ôm chặt lấy cái đầu Vừa rồi khi tiểu kiếm đâm vào đỉnh đầu thiên ma Đoạn vân cơ hồ đem toàn bộ chân khí trong cơ thể rót vào cơ thể thiên ma Còn tại sao nó không lập tức bộc phát là vì đoạn vân đang nén lực lại Hắn muốn tìm được chỗ yếu nhất của thiên ma Bộ phận chân khí cường đại Chỉ cần một trải qua thần thức là bị kích hoạt nổ Phát khởi công kích mãnh liệt nguyên thần thiên ma. Thiên ma có lẽ không cần thân thể. Nhưng hắn lại vẫn có linh hồn. Còn chân khí đoạn vân. Có thể tiến hành thiêu cháy mọi linh hồn. Cho dù thiên ma cường đại cũng không thể thoát khỏi chân khí hành hạ. Một kích vừa rồi. Đoạn vân đâm vào chính giữa sỏ thiên ma. Trực tiếp đâm vào ý thức hải. Làm cho chân khí công nhập vào đó. Người nào bị như vậy chỉ có một hạ tràng. Chết. Sau khi dùng thần thức kích nổ chân khí được giấu trong ý thức hải thiên ma, đoạn vân một lần nữa phun ra một ngụm máu, ngụp xuống, còn tên thiên ma. Sau một hồi không ngừng gào thét, hắn đã biến thành bổn tôn thiên ma thân cao 60 thước. Lát sau hắn lại biến thành hình thái nhân loại, một hồi lại biến thành ma thần La Mạc Tư Đặc. Khi thấy La Mạc Tư Đặc, đoạn vân lập tức lấy một phần năng lượng rất lớn trong thái cực đồ, Rồi dùng hết sức vận chuyển năng lượng một lần nữa đánh về phía thiên ma đang suy sụp. Đoạn vân gian nan dùng thần thức tìm tòi trong ý thức hải sắp nổ tung của thiên ma. Khi khuôn mặt tươi cười của ma thần vừa thoáng hiện ra. Đoạn vân vươn tay kéo linh hồn đã suy yếu của ma thần La Mạc Tư Đặc ra ngoài. Khi La Mạc Tư Đặc vừa mới thoát ly ý thức hải thiên ma. Đầu thiên ma lúc này lập tức nổ tung. Còn ý thức hải thiên ma cũng cùng với linh hồn. Vì không chịu được sự công kích cường đại của chân khí cũng đồng thời nổ theo. Ngay sau đó, thân thể thiên ma cũng bị chân khí và năng lượng ma hóa va chạm nhau nổ tung tué. Tiếng nổ vang dội Trực tiếp tuyên cáo thiên ma đã diệt vong. Nhìn linh hồn cường đại của thiên ma bị nổ tung biến thành nguyên tố linh hồn nguyên thủy nhất. Đoạn vân thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng cũng thắng lợi rồi. Ngươi không sao chứ. Thấy thiên ma đã chết. Đám thủ hạ liền lao lên vây kín đoạn vân. Đoạn vân ngã vào lòng ni khả. Quay sang đám thủ hạ khoát khoát tay nói, tránh ra một chút đi. Các ngươi muốn ta chết hà? Thấy đoạn vân còn có thể nói đùa. Đám thủ hạ lúc này cũng thở phào một tiếng. Điều tức một chút. Đoạn vân thu thái cực đồ vào trong cơ thể. Ngươi không sao chứ? Thái cực đồ đã được đoạn vân thu lại. Đoạn vân có thể thấy bọn người ái đức hoa đứng phía dưới lớn tiếng gọi được đi khả nâng đỡ. Đoạn vân phi thân lên không trung bầu trời thiên ma thần đàm, dựa vào linh khí cường đại và năng lượng linh hồn trong thái cực đồ. Trải qua 2-3 phút điều tức, thương thế của đoạn vân cũng đã cơ bản ổn định rồi. Thiên ma quả là tên siêu biến thái. Tiện tay vỗ vào mình một cái mà bị trọng thương thế này. Bổn thiếu ra một kiếm đâm vào mắt hắn. Cũng chẳng thấy hắn mù miếc gì cả Quả nhiên là siêu biến thái Từ trạng thái khoanh chân đứng lên vặn vẹo tay chân một chút Đoạn vân vui vẻ nói với hai đại thần hoàng Yên tâm đi Còn không chết được Tiểu phi hiệp Sao ở bờ thiên ma thần đàm có ba mươi thi thể thế Sau khi chúng ta giết ba mươi tên thiên ma Năng lượng ma hóa của một vài tên rơi xuống nước Lúc này bị hòa tan còn lại một thân thể ma tộc bình thường như vậy đó Những tên không rơi xuống nước Hai nhạc phụ của ngươi rót vào thi thể chúng một vài thứ thần thủy bí ẩn gì đó Khiến chúng cũng biến thành ma tộc bình thường Ta phỏng chừng Đây là bản thể của những ma thần vệ sau khi tiêu trừ ma tính Tiểu phi hiệp giải thích cho đoạn vân Đoạn vân khẽ gật đầu Vươn tay thu những thi thể này vào thái cực đồ Hy la và đám trung đoan gia tộc chạy về Hy la hồi báo cho đoạn vân Báo cáo thiếu gia vừa rồi Tất cả sinh vật ma hóa đều không còn phát khởi công kích thiên ma đảo nữa. Chiến tích như thế nào? Đoạn vân hỏi. Lần này ước chừng hơn 400 vạn sinh vật ma hóa cấp 14 bị quân ta tàn sát. Thu hoạch được ước chừng 15 vạn thi thể sinh vật ma hóa cấp 15. 2.000 thi thể cấp 16. Còn cấp 17 tổng cộng có 110 đầu sinh vật ma hóa bị quân ta và những trung đoan gia tộc khác đồ sát. Nghe Hy báo cáo như vậy. Hàm dưới của nhạc phụ của đoạn vân thiếu chút nữa rớt ra ngoài Đoạn vân khẽ gật đầu Xem ra Cuộc tấn công lần này chủ yếu là do những sinh vật ma hóa cao cấp trong thiên ma thần đàm Bây giờ cả biển chết Phòng trừng không còn tới 20 đầu sinh vật ma hóa cấp 17 Còn cấp 16 thì đại khái còn lại khoảng 1.000 con Cấp 15 phòng trừng còn gần 10 vạn Về phần đám cấp 14 thì còn có sáu 6-700 vạn gì đó Quân ta thương vong thế nào? Thương vong khá là thảm trọng. Lớn nhất từ trước tới nay. Hy la nói vậy tạm thời làm cho cả hai ông già tạm thời khép lại một chút. Hy la nói tiếp, tám sư đoàn. Trong đó sư đoàn Nanh Sói có 46 tướng sĩ Nanh Sói và 126 đầu Long kỷ chết trận, trọng thương 500 tướng sĩ, bị thương nhẹ 4000 người. Long kỷ cơ bản đều bị thương, trọng thương hơn ngàn. Hai cuồng long sư đoàn chết trận 336 cuồng chiến sĩ. Địa hành long và tiền sự cử thú tòa kỷ tổng cộng tổn thất 800 con. Trọng thương hơn ngàn. Bị thương nhẹ chiếm hơn phân nửa. Cuồng Ngưu Và hai sư đoàn tạp bài cộng lại có 1.600 tướng sĩ chết trận. Trọng thương 7.000. Bị thương nhẹ hai vạn. Tòa kỷ của họ có 3.000 nửa sống nửa chết. Trọng thương 6.000. Đại bộ phận bị thương nhẹ. Nhưng xin thiếu gia yên tâm, tất cả tướng sĩ và tòa kỷ chết trận đều đã được xử lý tốt. phòng chừng sau khi sống lại cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới thực lực. Mỗi một câu nói của Hy La làm cảm của hai đại thần hoàng lại đi xuống một chút nữa. Khi nói đến chữ sống lại, hai lão gia hỏa này đồng thời đưa tay đẩy cầm lên, đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết phải nói gì nữa, đem tất cả tướng sĩ và tòa kỷ chết trận giao cho ta. Chờ sau khi thương thế lành, ta sẽ làm họ sống lại. Ra lệnh tướng sĩ tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Đợi lệnh kế tiếp. Thương vong như vậy cũng không đến nỗi. Dù sao sinh vật ma hóa căn bản là bất kể thương vong cứ thế mà lao lên phía trước. Trận hình có nghiêm mật đến đâu cũng sẽ bị công phá. Vũ lực trung đoan gia tộc hẳn là không chết trận chứ. Nhìn mấy đội trưởng hú nhân đầy vết thương bên cạnh hy lao. Đoạn vân cười hỏi. ngươi đừng quá chấp nhất chuyện đó ngươi không thể cứu họ sống lại đâu bây giờ đại cục đã định tiểu phi hiệp cười nói với đoạn vân báo cáo thiếu gia một trăm hai mươi thú nhân gia tộc trọng thương hai mươi bốn người còn lại cơ bản bị thương nhẹ không có một ai chết trận hai mươi ma thú gia tộc pháp lạp kỳ và bảy đại cuồng chiến sĩ có đủ thứ vết thương nặng nhẹ năm mươi thần long trọng thương hai mươi sáu Những tên khác bị thương nhẹ, về phần 34 thủ hạ của ngài, cơ bản đều bị thương nhẹ, nhưng năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, khai la báo cáo cho đoạn vân. Nghỉ ngơi tại chỗ hồi phục, không ai chết trận, đây là một chiến tích không tệ rồi, giết những sinh vật ma này không nháy mắt, người bình thường cho dù có thực lực đánh một trận, phòng trừng cũng không có đảm lượng chiến đấu với đám gia hòa không sợ chết này, giống như đánh với người khác. Không sợ những người có võ, chỉ sợ thằng liều mạng. Đại thế đã định, đoạn vân và đám thủ hạ chui vào thần điện ma thần lơ lửng trên không trung nghỉ tạm. Bây giờ đám thủ hạ cơ bản đều mang thương. Phải nhanh chóng nghỉ ngơi hồi phục mới có thể khôi phục thực lực được. Để chỉ thương cho thủ hạ, đoạn vân lấy ra nước thần thủy trong đầm kia. Thương tích của đám thủ hạ về cơ bản đều là do năng lượng ma hóa gây ra. Còn thiên ma thần thủy có tác dụng tịnh hóa ma tính, đoạn vân dùng thần thủy làm thuốc dẫn, phối hợp với rất nhiều tài liệu mấy năm nay thu hoạch, luyện chế vài thánh dược trị thương cho đám thủ hạ. Thông qua những viên dược hoàn như vậy, thương thế của đoạn vân chẳng mấy chốc đã khỏi hẳn, còn đám thủ hạ cũng được y thuật cao siêu và thánh dược cường hãn của đoạn vân chữa khỏi, hầu như đã khôi phục thực lực. Tướng sĩ chết trận cùng tòa kỷ sau 10 ngày cũng được đoạn vân cứu sống lại. Đương nhiên, Đoạn Vân đã có thể thuấn di thì không có khả năng không trở về nhà thăm vợ. Nhưng khi về đến nhà, Andrea và Helen nhất định yêu cầu Đoạn Vân đưa các nàng đi gặp cha. Tên Đoạn Vân biến thái này, sau khi suy nghĩ một lát lập tức đưa tất cả đàn bà của mình tới thiên ma thần đàm, nói văn hoa là đi du lịch ngắm cảnh một phen. Tên biến thái này muốn thị uy cho hai lão gia hỏa kia. Hắn muốn cho hai lão gia hỏa này hiểu. Đoạn vân ta có rất nhiều đàn bà. Con gái của các ngươi chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó. Các ngươi đừng tưởng là dựa vào quan hệ bố vợ mà ngồi trên đầu bùn thiếu da. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 456, Bách Niên Đại Kế bây giờ. Chứng ngại lớn nhất ở ma giới đã được loại trừ. Còn đám sinh vật ma hóa ở biển chết cũng bị vũ lực gia tộc tàn sát làm cho tổn thất thảm trọng. Sau hơn 2 tháng nghỉ ngơi hồi phục Đoạn vân bắt đầu tiến hành chữa chạy cho đại lục ma giới Đối với đoạn vân thì hắn cũng không nhất định Phải tiến hành chữa trị cho đại lục ma giới Cái hắn coi trọng chính là năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong biển chết Hắn rất cần năng lượng để rèn luyện cho thái cực đồ của hắn Thái cực đồ đã là một không gian ổn định Có diện tích bên trong bằng nửa nhân giới Hơn nữa linh khí khá là đậm đặc Không gian này So với thần giới còn tốt hơn rất nhiều. Đây là một không gian hoàn toàn thuộc về Đoạn Vân. Trong không gian này, Đoạn Vân là một vị thần sáng thế. Hắn muốn chế tạo không gian này thành một cái cùng loại với tiên giới trong thần thoại Trung Quốc. Hắn muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế. Bây giờ nhân, ma là ba vị diện có người sống. Còn địa ngục cho người chết đều nằm trong phạm vi thế lực của Đoạn Vân. Còn sau khi gia tộc chiếm cứ bốn giới. Bốn giới đã bước vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên Trung Hoa. Ở thế giới dùng thực lực nói chuyện này, Đoạn Vân hiểu rất rõ chỉ cần hắn nắm thực lực tuyệt đối, áp đảo bất kỳ thế lực cường đại nào. Hắn có thể có quyền thống trị vô hạn. Hắn muốn chế tạo một nhóm vũ lực có thực lực tuyệt đối kinh khủng. Đương nhiên, Đoạn Vân cũng không phải muốn thống trị thế giới này theo kiểu tàn tạo vô nhân tính. Trung Hoa là một truyền kỳ khoáng cổ tuyệt kim trên thế giới này. Dân chúng bốn giới đều cảm thấy tự hào vì mình là một thành viên Trung Hoa, nên hắn phải có vũ lực cường đại để bảo vệ cho thành quả lao động của mình. Hơn nữa đoạn vân hiểu rất rõ, vũ lực ở nhân giới đang bành trướng rất nhanh, vũ lực thần cấp qua vài năm nữa là coi như thừa thái trên đại lục. Không tới 20 năm, thần cấp sẽ chỉ là một giai vị trung bình, sẽ có ngày càng nhiều nhân loại, thậm chí ma thú đột phá tới cấp 13 bất tử. Thế giới này sớm muộn gì cũng bành trướng. Đoạn vân phải tranh thủ sáng tạo ra một vị diện khác. Muốn sáng tạo ra vị diện thì việc đầu tiên là phải đề cao thực lực cho mình. Thái cực chân khí của đoạn vân bây giờ đang ở tầng thứ 10. Thái cực chân khí cực hạn sẽ ở mức nào đây? Phải biết rằng, đoạn vân đã bất tử rồi. Vạn năm sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ vĩnh viễn trường tồn. Hắn là chúa tể bốn giới. Không ai có thực lực gần với hắn. Hắn muốn chế tạo thế giới này càng hoàn mỹ hơn. Nếu bốn giới trở thành năm thì sẽ như thế nào? Điều này phải chờ xem tên Đoạn Vân biến thái này chế tạo thế giới này thành cái dạng gì mới. Tháng 1 năm Trung Hoa thứ 10. Đoạn Vân ra lệnh cho 300 vạn nanh sói và 500 vạn thú nhân võ sĩ vừa mới đột phá tới chân thần kéo quân tới bên bờ biển chết. Trong vòng một ngày... Hai vạn ngàn thước bờ biển được đại quân tinh nhuệ Trung Hoa vây kín. Ngày 15 tháng 1, trên bầu trời thiên ma đảo, đoạn vân bắt đầu nghi thức tịnh hóa ma khí ở biển chết. Kế hoạch tịnh hóa ma giới của hắn quả là khoa trương. Hắn muốn dùng thời gian 100 năm tịnh hóa tất cả ma khí ở biển chết. Do đó ngày 15, đoạn vân thả thái cực đồ ra. Thông qua điều động năng lượng, đoạn vân làm cho thái cực đồ bao phủ kín khắp phương viên khu vực thiên ma. Đoạn vân cho thái cực đồ chuyển động chậm chậm, hấp thu năng lượng ma hóa từng chút một, cũng không ngừng chuyển hóa thành năng lượng bổn mạng cho thái cực đồ. Sở dĩ phải tiến hành ở đây, chủ yếu là vì đoạn vân phát hiện ra nước ở thiên ma đàm có hiệu quả tịnh hóa ma khí nhất định, bao phủ thái cực đồ trên bầu trời thiên ma đảo, là hắn muốn thông qua việc không ngừng hấp thu thần thủy từ thiên ma đàm bốc lên thành khí để làm cho ma khí và hơi nước thần đạt tới sự bình hành nhất định. Đoạn vân hiểu rất rõ chỉ cần khai thác thần thủy ở thiên ma đàm một cách chừng mực thì có thể duy trì không bao giờ khô kiệt. Sở dĩ đoạn vân lập kế hoạch trăm năm, chính là đã tính tới việc lợi dụng vòng tuần hoàn của thần thủy ở thiên ma đàm một cách hữu hiệu. Kế hoạch trăm năm của đoạn vân, cũng là một kế hoạch luyện công và luyện binh. Gần nửa sinh vật ma hóa ở biển chết đã bị đoạn vân giết chết. Thái cực đồ không có khả năng tiêu hóa một lần hết được những sinh vật này. Biển chết vẫn có không ít những sinh vật ma hóa như trước. Những sinh vật này cũng sẽ trở thành nguồn năng lượng bổn mạng cho thái cực đồ. Đoạn vân sở dĩ muốn đưa binh tới bờ biển biển chết. Mục đích chủ yếu là để bảo vệ dân chúng ma giới. Đoạn vân gây ra động tĩnh lớn như vậy ở biển chết. Những sinh vật ma hóa này khẳng định sẽ chạy tán loạn khỏi phía thái cực đồ. Còn khi người thấy mùi sinh linh, chúng sẽ ngược lại lao về phía đại lục ma giới. Nếu những sinh vật ma hóa này lên đại lục ma giới, như vậy sẽ tạo thành tai ương uy hiếp dân chúng đại lục. Trong khi tiến hành kế hoạch, đoạn vân phải diệt sạch đám sinh vật ma hóa có số lượng kinh khủng này. Sau khi tiêu diệt sinh vật ma hóa, ma khí ở biển chết lập tức sẽ giảm đi rất nhiều. 800 vạn vũ lực chân thần trở thành đại quân chủ lực diệt ma lần này. 8 sư đoàn và bộ phận trung đoan gia tộc. Chủ động tiêu diệt những sinh vật ma hóa ở trên những hòn đảo ở biển chết Trong khi thái cực đồ xoay tròn trên bầu trời biển chết theo một quy luật nhất định Đoạn Vân cũng cho vũ lực của mình tiến vào thái cực đồ một cách có lựa chọn Theo kế hoạch Hắn muốn chế tạo tất cả những thủ hạ hoàn toàn trung thành với hắn thành những vũ lực cường hãn không ai địch lại trong thiên hạ Trọng điểm bồi dưỡng của Đoạn Vân là trung đoan gia tộc Trung đoan cấp dưới Thần Long 8 sư đoàn gia tộc, cùng 5 sư đoàn thú nhân đối ứng với 500 vạn thú nhân đại quân. Thiết huyết, huyết sát, nói cách khác. Đoạn vân muốn đem toàn bộ mấy ngàn vạn vũ lực gia tộc chế tạo thành những tên biến thái cường hãn nhất. Sở dĩ phải làm như vậy. Còn có một nguyên nhân nữa, đó là đoạn vân muốn đám vũ lực này giảm bớt áp lực cho thái cực đồ. Một người cũng không thể nuốt chọn tất cả được. Những năng lượng dư thừa trong khi chuyển hóa cũng tương đương với linh khí Không thể để lãng phí Trong thái cực đồ có phân thân của mình Nên sau khi phóng thái cực đồ ra ngoài Đoạn vân chỉ cần đứng một bên tiêu giao thoải mái Đoạn vân cứu sống lại ma thần và 36 ma thần vệ của hắn Nhưng đáng tiếc Ma thần sau khi sống lại Thực lực lại chỉ cao hơn thần vương Còn 36 ma thần vệ Cũng chỉ có thực lực cấp bậc thần vương mà thôi, cũng không phải đoạn vân cố tình, mà là vì lúc đám người đó tử vong, sinh mạng năng lượng trong cơ thể bị mất đi quá nhiều. Năng lượng trong cơ thể cũng cơ bản tiêu tán, quan trọng hơn là, thân thể họ về cơ bản đều do đoạn vân tái tạo lại. Còn đoạn vân bây giờ vẫn chưa có thực lực tạo ra một thân thể có cường độ cao từ không khí được, mà muốn phù hợp với năng lượng trong cơ thể họ. Đoạn vân dùng những sinh vật ma hóa cao cấp ở biển chết tiến hành cải tạo. Dùng nó làm nguyên liệu để tạo lại thân thể bọn người kia. Về phần sáu tên ma o câu bị đoạn vân tàn sát. Dựa vào chút linh hồn còn sót lại. Thông qua một phen sinh trưởng. Một lần nữa cũng sinh ra linh hồn mới. Tất nhiên. Linh hồn như vậy thì chỉ có thể giữ lại không đến một phần 10 ký ức trước kia. Đương nhiên. Đối với đám quái vật sống cả vạn năm thì một phần mười ký ức cũng là đủ rồi. Còn phong ấn của hai nhạc phụ mình, Đoạn Vân cũng phá giải một nửa cho họ, còn một nửa khác. Đoạn Vân bảo để đó cho ma thần la mạc tư đặc. Kỳ thật Đoạn Vân có thể giải khai phong ấn cho họ. Nhưng tên ma thần có lực lượng chỉ hơn thần vương một chút lại âm thầm yêu cầu Đoạn Vân đừng làm cho hai lão gia hỏa đó khôi phục toàn bộ thực lực. Còn nói cái gì hai lão gia hỏa này sẽ khi dễ hắn? Đương nhiên, Đoạn Vân cũng cảm thấy ấy náy đối với ma thần La Mạc Tư Đặc, nên cũng đáp ứng, ma thần La Mạc Tư Đặc, quang minh thần hoàng ái đức hoa, phương đông thần hoàng khắc lạc đặc tư, ba lão gia hỏa này thường xuyên đấu khẩu với nhau. Nhất là ái đức hoa, lão tựa như một con chim sẻ rúc rít Cá tính của hắn làm cho đoạn vân hoài nghi không biết có phải thiên sứ thật sự có mối quan hệ gì với chim chóc không nữa. Để không làm ba lão đầu này cảm thấy quá buồn. Đoạn vân dạy họ vài hoạt động văn hóa giải trí trên địa cầu. Đương nhiên, đoạn vân cũng không nhớ gì nhiều. Lúc còn ở địa cầu, hắn cũng biết chơi cờ tướng, chơi cờ ca dô. Khi đoạn vân bày trò chơi cờ tướng, ba lão gia hỏa này thường xuyên đánh cờ đến thiên hôn địa ám. có đôi khi một ván cờ mà đánh vài ngày, mấy lão biến thái này không cần ăn cơm và đi nhà xí, hơn nữa tính tình lại rất bướng bỉnh, một ván cờ chưa kết thúc, cho dù trời sụp họ cũng nhúc nhích, nhưng vì có ba người, do đó trong khi hai người đánh cờ, một người khác xem ra khá là chán, Đoạn Vân cho thái cực đồ quay nhanh, rồi đi tới thần điện ma thần, ba lão đầu đang đánh cờ. Ái đức hoa đánh với khắc lạc đặc tư. Còn ma thần la mạc tư đặc cùng con trai lớn của mình là thiên vũ năm nay 9 tuổi đánh với nhau. Không tính. Ta đi lộn mà. Tiểu thiên vũ. Ta phải đi lại một nước. Ma thần la mạc tư đặc lớn tiếng gào thét. Ma thần ra ra. Đây đã là lần đi lại thứ 12 của ngươi rồi. Tiểu thiên vũ lúc này bực mình kháng nghị ba ba đến rồi. Ma thần ra ra xấu lắm. Tiểu thiên vũ lao về phía đoạn vân. Ái đức hoa gào lên một tiếng chiếu tướng. Còn khắc lạc nặc tư thì lộ vẻ hối hận. Than dài là mình đi lầm một nước. Ma thần được cứu sống lại đã hai tháng. Đoạn vân cho hắn tiếp tục ở tại ma thần thần điện. Còn ma thần vệ của hắn coi như người trong cửa. Hai đại thần hoàng vẫn một mạch ở lại ma thần thần điện. Cơ hồ biến thành địa phương dưỡng lão của ba lão gia hỏa này. Ngươi cứ làm bảo bối của ngươi tự động quay mãi làm gì. Làm như vậy có tác dụng gì Còn nói là tịnh hóa biển chết Cải tạo ma giới thành nhân giới Ta thấy ngươi đúng là khoác loác Ái Đức Hoa ngẩng đầu nhìn lên thái cực đồ xoay tròn dục tốc bất đạt Bảo bối của ta phòng trừng sẽ xoay tròn ở đây trên trăm năm Đoạn vân cười nói Trăm năm à Nhanh thôi mà Trong trăm năm này Ngươi nhất định phải cho An dơ lơ đẻ cho ta một đứa cháu Ái Đức Hoa tử hồ hạ lệnh cho đoạn vân, đoạn vân cau mày, nói có chút bất lực vừa mới nghe tin An dơ lơ có thai. Nhưng là con gái, là công chúa cũng được, lão gia hòa, lần này ta vượt qua ngươi rồi, ngươi có hai con gái thì sao? Lão ma đầu, con gái ngươi cũng chẳng hơn được rồi, đoạn vân nghi hoặc nhìn về phía ái Đức Hoa, nói lỡ lời, lão ma đầu, ngươi có gì mà cứ giấu giếm mãi? Hi và tiner không phải là con gái ngươi à? Ái Đức Hoa thốt lên. Không ngờ ba lão đầu này đều là nhạc trưởng mình. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio Chương 457 đã tạo phi thăng giới đối với sinh mạng tồn tại vô tận. Thời gian trăm năm chính xác chỉ đảo mắt là tới rồi. Bánh xe lịch sử đã chuyển tới năm Trung Hoa thứ 110. Thông qua trăm năm không ngừng làm sạch. Biển chết vốn có nước đen ngòm bây giờ đã trở nên khá trong, cả một hải vực rộng lớn, đã có dân chúng của nó hải tộc ma giới. Sinh vật ma hóa ở biển chết trong năm đầu tiên cơ bản đã bị những sư đoàn Trung Hoa tiêu diệt. Những sinh vật ma hóa này làm cho thái cực đồ phải hấp thu và tiêu hóa hơn 10 năm không ngừng nghỉ. Sau khi sinh vật ma hóa diệt tuyệt, ma tính ở biển chết giảm xuống rất nhiều, nhờ thái cực đồ không ngừng hấp thu năng lượng ma hóa. Do đó khí thể ma hóa không còn thổi vào đại lục ma giới nữa. Đoạn vân cho lão bà mình Hy Dơ và Tiner Nơ bắt đầu gieo vài giống thực vật ở đây. Đồng thời bộ tộc thần long bắt đầu phun mưa xuống đại lục ma giới. Đương nhiên, khi bắt đầu, công việc này cũng không có hiệu quả gì nhiều. Tuyệt đại bộ phận thực vật vừa gieo xuống vì không chịu được khí hậu khắc nghiệt nên bị hèo úa cả. Sinh mạng luôn có thể tìm được đường ra. Năm thứ 10. Một vài thực vật có sinh mạng lực rất mạnh đã bắt đầu mọc dễ đâm chồi trên đại lục ma giới. Sau 20 năm, cỏ bắt đầu mọc rất tươi tốt, là những loại cây lớn hơn cũng dần dần sinh sôi, dưới thần lực tự nhiên khống chế. Khoảng 80 năm sau, khí hậu cả đại lục ma giới cơ bản đã ổn định. Ánh mặt trời dưới sự khống chế của đoạn vân bắt đầu chiếu xuống khu vực này, các dòng sông đã được hình thành.